Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về đến nhà họ Hoàng, hương vị đầu tiên cô người thấy Chính là mùi trầm hương phong một ít bạc hà Đúng là mùi của nhà họ Hoàng Người ta đi ngang chắc sẽ hít mấy hơi cho thoải mái vì nó rất thơm Nhưng mà cô hít một chút thì lại cảm thấy buồn nôn Về đến nhà thật rồi chẳng biết sao về đến đây Tâm trạng tốt lúc nãy tự nhiên biến mất Có quá nhiều âm khí khiến cô cảm thấy ngạt thở. Tuy là mỗi người thấy mùi thơm, nhưng gai ốc vẫn còn nổi lên dần dần khắp người. Cô thấy bà Dung kéo màn ra cho mình. Tay nhanh chóng đã quẹt đám nhất kia xuống đất, nhưng cô đã lỡ nhìn thấy rồi. Vẫn là bộ dạng nhắm mắt làm ngơ đó, cô không để ý làm gì, chỉ khom người rồi bước ra. Lúc dẫm chân vào cây đám nhất đó không may sao cô lại trượt chân rồi té ngã cả mặt mũi liền đập mạnh xuống đất. khi mà ngẩng mặt lên đã thấy một đôi giày, cô nhận ra đó là chân của bà hoàng thì mới giật mình bỏ giày, quỳ gối xuống rồi nói: dạ con thưa mẹ. cô ngẩng mặt lên để nhìn bà, bà không trả lời mà chỉ nhìn cô chăm chăm. còn mấy chị em đứng phía sau liền lấy tay áo kéo lên để che miệng cười khinh miệt. cô liền hốt hoảng rồi cúi xuống một dài người xuống đất. Dạ con thỉnh an mẹ Thưa mẹ con đã về Cô đợi rất lâu sau Đến thở còn không dám thở mạnh Im lặng như là muốn nín thở Một lát sau bà liền ư nhẹ một cái Cô mới thở vào Thấy bà xoay dày vào trong nhà Mà cô như muốn nhẹ đi mấy ký Sau đó nghe bà Hoàng nói mau đi tắm rửa sạch sẽ Đến điện chính có việc Cô ngần đầu lên nhìn Thấy mấy vị tỉ muội liếc lại nhìn cô Ánh mắt chả mấy thiện cảm Đi hơn tháng rồi mà vẫn lạnh nhạt như vậy Chẳng có gì thay đổi cả Cô lúi húi ngồi dậy rồi thở dài Bộ đồ vừa dày vừa ngấm nước này Khiến cô vừa lạnh vừa nặng Đúng là mệt chết đi được Cô nhìn qua bên cạnh Thấy A Tì cúi đầu xuống Nó nhút nhát nhìn lên Cô nhìn nó một cái Thì bỗng nó giật mình lùi lại phía sau Không biết nó nghĩ gì hay là sợ gì Chắc chuyện cô đánh nó tháng trước Khiến cho nó còn sợ Nhưng biết nói làm sao đây Cũng là bất đắc dĩ mà thôi Cô liền thử một cái rồi nói À tì Dạ Nó giật mình cái rồi quỳ xuống đất đôi vai run rẩy. Cô thấy nó gấp quá dập đầu xuống đất cái mạnh Liền cảm thấy xót rùm Nhưng thấy bà Dung đứng đó cho nên thôi Cô liền quay qua nhìn bà ấy Hết chuyện của bà rồi Bà ấy liếc nhìn qua A Tì một cái rồi bỏ vào nhà Cô chồng cho bà ấy đã đi xa khuất rồi mới nói Người... Nó vừa nghe nói thì liền run sợ Cô liền dùng giọng nhỏ nhẹ để nói Người chuẩn bị y phục và nước cho ta Dạ vâng thiếu phu nhân Thiếu phu nhân Nó liền ngẩng mặt lên ánh mắt nó có chút sợ hãi liền nói Dạ vâng Chính thức hôm nay sẽ gọi là thiếu phu nhân ạ." Cô chớp mắt một cái rồi liền như có một cơn gió lướt qua Lòng của cô phớt qua một cái gì đó buồn man mác, Cô liền nhìn xuống đất mỉm cười lạnh nhạt Thiếu phu nhân đúng rồi nhỉ Cô liền bước chân về phía trước Mắt nhìn ra bên ngoài đường một lần nữa rồi thở dài Từ hôm nay chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng Cô quay mặt lại chân bỗng dứt khoát đi vào trong nhà Bỏ hết chuyện đáng tiếc ở ngoài kia Chấp nhận hiện tại bây giờ đã bước chân vào nhà của họ Hoàng. Không thể nào bước ra được nữa. Cô mỉm cười mà mắt cay cay. Cảm giác đó thật khó tả. Hình như là cửa khai phần ba cuộc đời còn lại kể từ đây. Cô quay vào rồi theo A Tì đi vào trong vòng. Mở cửa phòng ra một cái liền đứng hình hít một giây. Một căn phòng toàn màu trắng. Cô cười một cách chua chát. Phải rồi. Phòng tân hôn người sống màu đỏ còn cô thì lấy người đã khuất màu trắng là đúng cô bước chân qua bậc thềm bước thẳng vào phòng phía sau sau tấm màn cửa ấy là một cái bể nước được dài đầy hoa cô bước vào cái rồi quay qua nhìn a Tỳ. nó liền tiến lại gần cô rồi run rẩy giơ tay thiếu phu nhân em sẽ hầu phu nhân tắm cô nhìn nó một hồi rồi chợt lắc đầu không cần đâu em ra ngoài đi dạ vâng ạ Nó liền chần chừ một lát, cô liền giả vờ gần giọng rồi nói: "Ta bảo em ra ngoài, bên Vũ nổ ta vẫn tự làm hết tất cả, không cần em phải lo." Nói rồi nó liền cúi đầu xuống rồi bước lùi ra sau, cô nhìn nó đi khuất rồi mới cởi y phục ra, cảm giác nhàn. Nghe hot nhất tại đọc